Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cụ là giống như một cô gái trẻ, đôi mắt có hồn, bướng bệnh, chớp chớp Hừ, <cười> đừng vội mừng, ngươi đã liên tục uống bốn lần, trí nhớ của ngươi. Trí nhớ của ngươi tại kiếp thứ tư đã bắt đầu thay đổi, đừng tưởng rằng mình có thể liên tục tránh được. Ngươi nghịch thiên bất luận bao nhiêu đời, sự kiên trì của ngươi cũng chỉ mang đến cực khổ cho bản thân ngươi. Đôi mắt âm tà, quỷ dị chuyển động, nhìn vào bà cụ giống như đang nhìn thấu kiếp sau của bà cụ. Thật sao? Sẽ khổ nạn ư? Sớm biết bản thân mình không thể gạt được mạnh bà, cụ bà lơ đảnh. Tốt còn nói, uống vào bát canh mạnh bà, một đời chỉ có một lần, tuyệt đối không có đến kiếp thứ hai. Nếu nàng cứ nhất quyết cố chấp, không quên được quá khứ, cho dù uống vào bát canh mạnh bà, nàng vẫn nhớ tất cả. Như vậy, chỉ có thể nói là nàng cam tâm tình quyền, lòng vừa nhủ, không trách ai được, chỉ trách nàng đối với một người cố chấp nếu như phải chịu khổ nạn, mạnh bà. nếu bà có trái tim, nếu ở kiếp sau thấy tôi khổ sở, bà hãy mang tôi theo. bà cụ tóc bạc kim đùa giật nói, Hừ, đúng là viện phức. đây là lần cuối cùng của ngươi. linh hồn này đã nghịch thiên, sẽ phải gặp báo ứng. lần cuối cùng. nói cách khác, nếu tôi không cố gắng nắm chắc, sẽ không còn cơ hội sau. ta sẽ không nói. chuyện này bản thân ngươi phải tự nghĩ lấy. mạnh bà cúi đầu, buông gò tay nàng ra, không hề nói thêm điều gì. Cảm ơn bà, mạnh bà, nguyệt cơn cảm tạ bà nhắc nhở. Bà cụ cười, trách mặt hiện lên vô số nếp nhăn. Linh hồn sắp chuyển thế, bắt đầu rơi xuống dưới, càng lúc càng sâu, càng lúc càng xa, lướt qua những linh hồn bị chìm dưới đầm lây, tiếp tục rơi xuống, cho đến cuối cùng hình bóng biến mất, ngay cả điểm sáng cũng không còn. Thật là khờ, tội gì phải hành hạ chính mình, làm như vậy chỉ phí công, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, kết quả vẫn sẽ như vậy. Quên đi không phải tốt hơn sao, ngủ ngốc, kết quả vẫn sẽ không đổi. Chồng nói mạnh bà lẩm bẩm, tiếp theo cúi đầu nói to. Kẻ tiếp theo, uống xong bát canh của ta thì chuyển ghép không muốn uống. Âm thanh kinh người chưa từng dừng lại, cũng không biến mất, vang vọng không ngưng. Mùa hè nắng chói chang, văn phòng làm việc ở lầu 25 lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím, máy phát hoạt động, máy in cũng chạy hết công suất suốt cả buổi sáng chưa ngừng nghỉ. Căn phòng rộng 30 mét vuông chỉ có một cô gái đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, xung quanh đều là sách, tài liệu và ngăn tủ. Đến công ty từ 8 giờ sáng để làm việc, nhưng hai bàn tay cô chưa từng ngừng nghỉ, ánh mắt chỉ tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Thỉnh thoảng, cô cũng hướng sự chú ý của mình đến tài liệu báo cáo để trên bàn. Sau đó, ghế ngồi bị đẩy ra, cô cúi xuống học tủ, nhanh chóng lấy vài tập hồ sơ, rồi lại kéo ghế ngồi trở về bàn làm việc. Bữa sáng, cô mua để trên bàn đã lạp nhắc, nhưng cô vẫn còn đang rất bận. Bận đến nổi, bụng vác ra tiếng kêu cũng không có thời gian để ăn. Khi trên màn hình điện thoại hiển thị 12 giờ trưa, cô cũng hoàn thành xong việc cuối cùng. Đánh xuống phím Enter, cô nhanh chóng xoay người. Lấy tài liệu từ máy in ra Lại đem tài liệu còn đóng hổi xếp lại ngay ngắn Dùng chiếc kẹp để sẵn từ trước kẹp lại Đứng lên Cô thuận tiền sửa sang lại bộ đồ công sở trên người Đi tới cánh cửa sát phòng làm việc của cô Gõ nhẹ hai tiếng Cô không chờ người bên trong trả lời Tự mình mở cửa đi vào Nhìn hình ảnh trước mặt Cô hơi nhếch môi Hay thật cô đã rất bận rộn rồi Vậy mà có người còn bận rộn hơn cả cô Một người đàn ông khôi ngô Ngồi ở sau bàn làm việc Mái tóc màu đen được chải gọn ra phía sau, đôi mắt thăm sâu mà có hồn. Giờ phút này lại lộ ra sự tự tin, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Khi anh nói chuyện hay phát biểu ý kiến từng có thói quen nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Sau đó từ miệng anh thốt ra một câu nói khiến đối phương. Hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Khi nói chuyện, giọng anh trầm ổn điềm tĩnh. Rất mạch lạc, trên người, mang tới hơi thở đế vương luôn bình tĩnh, đối mặt với bất kỳ khó khăn hoặc trách chợ nào, anh đều không sợ hãi. Hiểu rõ, mắc lỗi sai lầm thì cần phải sửa chữa. Khi cấp dưới hoàn thành tốt công việc thì anh không hề giấu giếm tâm tình vui vẻ. Tuy nhiên, anh cũng không phải là người kiêu căng, ngạo mạng. Anh là một người lãnh đạo thành công. 22 tuổi, tiếp nhận sự nghiệp của dòng hò, mặc dù khi mới tiếp nhận mọi việc đều không dễ dàng, nhưng trải qua rèn luyện, nghiên cứu và học hỏi, anh đã đưa sự nghiệp của dòng họ phát triển lên đỉnh cao theo cách của anh. Anh là một người đàn ông lý trí, trong cuộc sống, đối với bất kỳ ai cũng luôn có thái độ nghiêm túc. Về sự nghiệp, anh hiểu rõ lúc nào lên sông lên phía trước, dùng đúng người đúng việc, biết quý trọng người Tài. Anh có một bộ óc thông minh, là người đứng đầu cả công ty phải có sức quan sát tốt, máy nhìn nhân viên gồm tổng bộ và các công ty chi nhánh. Anh là Thương Nhạc, người thừa kế của dòng họ Thương là tổng giám đốc của tập đoàn Thương Thị. Hướng tập nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.